Phúc cường xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 23 hôm trước thì chúng ta đang cùng nhau đến với nội dung mà bức thư mà cô gái họ Từ trước khi chết để lại. Và thông qua nội dung bức thư này thì chúng ta đã biết rõ ai là ai là hung thủ giết chết cô gái họ Vương và còn điều gì đằng sau nữa. Thì mời mọi người cùng đến với tập 24 ngày hôm nay nhé. Xin mời Các người chỉ mong tôi chết đi. Các người chẳng ai thèm để tâm sự thường là gì. Các người chỉ muốn xem một màn kịch thật là đặc sắc mà thôi. Dù rằng mấy người đều có khả năng suy nghĩ độc lập cả. Dù rằng những lời đồn đại vu khống này chẳng có lấy một chứng cứ xác thực. Các người vẫn chẳng chịu dùng đầu mình mà nghĩ cho cẩn thận. Các người bị người ta cố ý bịt kín hai mắt. Bắt trước người ta như những cái máy. Bị người ta tẩy não bằng vài câu nói qua sức đơn giản. Sau đó... mấy người căm hận sục sôi cùng với bọn họ cùng nhau biểu dương cái thứ mấy người gọi là chính nghĩa có lẽ là tôi đã qua yêu đuối thực sự tôi không thể chịu nổi nữa sau khi viết xong bức di thư này tôi sẽ lập tức nhảy lầu tự sát tôi nghĩ sau khi tôi rơi xuống mấy người cũng sẽ chỉ biết vui vẻ cười đùa đứng vây xung quanh nhòm ngó chỉ cảm thấy tôi chết khiến mấy người thật hà lòng hà dạ nhưng tôi không phải hung thủ Các người mới là hung thủ Là tất cả các người Các người đã cùng nhau ra tay giết hại tôi Tôi biết Nếu tôi để bức di thư này Ở một nơi nào đó có nổi bận Thì người nhà họ ngô Hoặc cảnh sát sẽ lén giấu nó đi Chắc chắn sẽ không bao giờ công bố nó ra ngoài Tôi cũng sẽ vĩnh viễn Phải ôm lấy cái mối oan này Vậy nên tôi đã giấu nó Trong quyển sách của Vương Manh Lúc bố mẹ Vương Manh tới thu dọn đồ đạc cho cô ấy Chắc cũng sẽ nhìn thấy Nếu như trên đời thực sự có ma quỷ, tôi hy vọng mình có thể biến thành một oàn hồn tự tay giết chết cả người. Tôi không hám hại vương manh, tôi không phải hung thủ. Tuyệt bút, tử oánh. Đây là bức di thư tử oánh để lại trước khi chết. Nét chữ trên giấy hơi mờ nhòe, dường như đã bị nước mắt thầm ướt. Không biết vì sao bức di thư vốn nên nằm trong cuốn sách của vương manh, tại sao lại chạy đến khay bàn này chứ? Nhưng điểm quan trọng mà Dư Tô chú ý lúc này chỉ có câu nói của Tự Oánh ở phần sau bức thư. Nếu như trên đời thực sự có ma quỷ, tôi hy vọng mình có thể biến thành một oan hồn, tự tay giết chết các người. Đây là ý nguyện trước khi chết của Tự Oánh, mà giờ đây cô ta đã thực sự biến thành một oan hồn khan máu. Nguyện vọng của cô ta đã thành công được một nửa, chỉ còn lại một nửa thôi, đó là tự tay giết chết những kẻ có tội với cô ta. là tự tay giết chết họ dư tô chợt bừng tỉnh nhét vội giấy tờ vào trong tay ngô băng đang dựa bước lại gần mình cô chống ta lên bàn lách mình ra ngay lập tức rồi chạy ra ngoài cửa vừa chạy cô vừa rút di động gọi cho phong đình đầu bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh sau khi máy thông thì phong đình đã nói ngay cô sinh viên họ hồ này là em gái ruột của cô gái họ từ cô ta đổi họ theo họ mẹ mục đích vào trường này là để điều tra chân tướng sự việc và báo thù dù không tìm được sự thật nhưng bài phỏng vấn của giảng viên họ doãn được đăng lên báo nên cô ta biết người đàn ông này có liên quan mật thiết tới cái chết của chị mình cô ta quyến rũ giảng viên còn gửi tấm ảnh thân mật của mình với vị giảng viên này cho vợ con ông ta nữa cùng với sự thúc ép của dư luận trong lúc giảng viên họ doãn đang bên bờ vực sụp đổ cô gái này lại kể cho ông ta nghe thân phận thực sự của mình khiến ông ta hối hận tột cùng, suy sụp hoàn toàn, rồi cuối cùng là chọn cách tự sát. chia là lúc rằng bên họ dọn chết, còn cố ý thân lên rằng mình vô tội. Mục đích của ông ta, có lẽ là để con gái ruột đang học trong trường, không phải chịu những lời châm biếm cười nhạo nữa. Dư Tô cười khổ. Con gái ông ta chỉ bị chế nhạo đôi chút mà, mà ông ta đã phải bảo vệ hết mức. Vậy mà khi ấy, đổ oan cho tự oánh, Sao không nghĩ Tử Oánh cũng là con gái nhà người khác chứ? Phong Đình nhạy bén nhận ra ngay quan điểm. Cô biết tên của nữ sinh họ Tử rồi. Có phải đã tìm ra được manh mối gì không? Dư Tô lập tức nói, "Tôi đã tìm thấy di thư của Tử Oánh, trên đó có viết nguyện vọng trước khi chết của cô ta. Đó là muốn trở thành oan hồn, tự tay giết những kẻ đã hại trên mình." Phong Đình trầm giọng, "Vậy nên, chuyện chúng ta cần làm hiện giờ" Là gọi những kẻ đó tới trường, rồi lại triệu hồi tự oánh thông qua trò chơi bút tiên, để cô ta được thỏa ước nguyện. Dư tôi nói, tôi thấy vài diễn mà màn chơi phân cũng là để chúng ta gọi người thân của mình tới. Tôi chỉ cần gọi người mẹ nhà báo của mình đến trường, anh thì gọi thầy Ngụy, Vương Đại Long kéo cô chị gái nghiên cứu sinh tới. Còn Bạch Thiên thì dắt hiệu trưởng đến. Không cần gọi nhiều người tới cùng lúc thế đâu. Phong Đình suy nghĩ rồi nói. Dựa vào tình hình trước mắt, có vẻ mỗi đêm tử oánh chỉ giết được một người. Hơn nữa, giờ cũng không đủ thời gian để đưa tất cả các NPC tới nơi. Ờ, vậy cũng đúng. Dư tổ nói. Nói chung, chỉ cần đưa một số các NPC đến, chúng ta sẽ không phải chết sau trò chơi bú tiên. Lúc này quản lý ký túc là NPC có thể dễ bị lừa tới nhất. Giờ mọi người đang ở đâu? Tôi tới tìm mọi người hay là đợi dưới ký túc đây? Phong Đình cân nhắc một hồi rồi nói. Cứ tới nhà ăn cơm trước đã. Giờ vẫn còn sớm. Nếu đã biết hướng giải quyết rồi thì cũng không cần phải sốt ruột. Ồ oh, được. Dư tổ đồng ý. Vừa định cúp máy đang nghe thấy tiếng Phong Đình vang lên. Đợi đã. Lúc rời đi cô chắc chắn mình đã lục xoát hết toàn bộ ký túc chưa? Dư tổ sững sờ. Cô khựng chân lại quay đầu Vừa chạy trở lại ký túc vừa nói Chưa Tôi quay trở về ngay đây Thật sự lần này dư tô đã sai rồi Tìm được đầu mối khiến dư tô quá vui mừng Chạy thẳng ra khỏi ký túc Đúng thật cô chưa hề kiểm tra nốt Những ngóc ngách còn lại trong ký túc xá Lúc ấy Cô chỉ mới lục xoát hai chiếc giường kê giữa cửa Còn hai chiếc hướng về phía lô ra Là do Ngô Băng phụ trách Lúc dư tô tìm được di thương ngô băng còn đang kiểm tra chiếc giường cuối cùng dù rằng dư tô luôn chú ý đến hành động của ngô băng nhưng Chung quy cũng không tận mắt theo dõi được nhất cử nhất động của cô ấy dù khả năng những nơi còn lại trong ký túc có sót manh mối là vô cùng thấp nhưng thực sự dư tô không nên bỏ thẳng ra ngoài nhỡ đâu cô đã bỏ sót thứ gì đó thì sao lỡ như thân phận thực sự của ngô băng không hề đơn giản khiến cô ta cố ý giấu manh mối thì sao chứ Lỡ làm ra, dù chỉ một hành động ngu ngốc hiếm hoi Cũng có thể khiến cô mất mạng lúc nào không biết Sao đột nhiên độ óc cô lại chầm mạch thế này chứ May là dư tô còn chưa đi xa Thậm chí chưa xuống đến tầng 3 Dư tô dù sốt ruột Nhưng cũng không lao trở lại phòng như điên Mà còn càng bước thong thả thêm Tới gần phòng, cô lại nhẹ chân nhẹ tay hơn Cố gắng hết sức hạn chế mọi tiếng động Khi dư tô trở lại phòng Ngô Bằng cũng vừa mới đọc xong bức di thương Đang gấp lại bỏ vào túi áo Ngô Bằng vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ Trông có vẻ như chưa hề di chuyển Thấy Dư Tô trở lại phòng Cô ta mỉm cười Gương mặt tái nhợt Khiến nụ cười của cô ta trông thật đáng thương Sao cô lại trở về chứ Dư Tô cũng nghe miệng cười Đột nhiên tôi nhớ ra Vẫn chưa kiểm tra xong Ngô Bằng gật đầu nói Tôi còn nửa cái ngăn kéo nữa chưa kiểm tra xong. Có hai cái bàn tôi không kéo ra được, nên cũng chưa nhìn xem thế nào. Cô trở về cũng vừa hay, có thể giúp tôi cùng di chuyển mấy chiếc bàn không? Dư Tô đưa mắt nhìn vào trong căn phòng, tầm mắt dừng lại trên sàn nhà, phủ dày một tầng bụi bặm Trên sàn nhà có in vài dấu chân hỗn loạn ngang dọc, nhưng không hề có vết tích chân bàn di chuyển. Điều này đã đủ để chứng minh, vừa rồi Ngô Băng đã không di chuyển chiếc bàn. thật ra cô không cần đề phòng tôi thế vậy đâu ngô bằng đột nhiên cất lời dư tô kinh ngạc nhìn cô ta nghe ngô bằng nói tiếp tôi và mọi người giống nhau đều muốn sống sót hơn nữa tôi còn hiểu sự đáng sợ của cái chết hơn mọi người nhiều vậy nên trong những tình huống bất đắc dĩ tôi sẽ riêng người nhưng giờ chúng ta đã tìm được đầu mối mấu chốt giải quyết nhiệm vụ rồi tôi không cần phải làm gì nữa cô ta nói xong vươn tay vội chiếc túi cất di thư Dư Tô cười, không tỏ ý kiến gì. Cô bước về phía hai chiếc bàn đặt dựa bên lô ra. kéo từng ngăn kéo một ra, cẩn thận quan sát lớp bụi bên trong. Cuối cùng đến khi hoàn thành chắc chắn, trước đây trong ngăn kéo không có bất cứ thứ gì, Dư Tô mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Ngăn kéo phủ một lớp bụi mỏng, dùng ngón tay quẹt qua sẽ để lại một dấu vết dân tay. Nếu trước đây trong ngăn kéo có một món đồ gì, chắc chắn sẽ có một phần ngăn tử được che khuất. không bị dính bụi bặm. Nhưng lúc này bên trong lại không có dấu vết gì. Vốn dĩ khả năng có thể tìm được manh mối ở đây đã rất thấp rồi. Tỷ lệ xuất hiện trên một manh mối là cực kỳ bé nhỏ. Dư Tô vì phạm lỗi mà mới thấp thỏm không yên. Cũng may bài học lần này không bắt cô phải trả một cái giá quá đắt. Ngô bằng bước lại cùng cô kéo chiếc bàn còn lại ra. Bọn họ không phát hiện được thêm đầu mối nào nữa. Hai người bèn rời khỏi căn ký túc bước xuống dưới tầng lúc đi qua cổng chính dưới tầng 1 dư tô đức nhìn phòng quản lý ký túc thấy quản lý đang ngồi trên một cái ghế nhỏ cúi đầu im lặng thiêu tranh chữ thập bà đang theo bức tranh có hoa văn mà các cô các dì trung niên yêu thích nhất trong mấy năm trở lại đây gia hòa vạn sự thành dư tô khựng chân lại nhìn gương mặt đầy vẻ lặng im chăm chú của người phụ nữ mà thấy nặng lòng người phụ nữ này mặc quần áo rẻ tiền mua được từ xa hàng ven đường, mái tóc cũng đã lấm tấm điểm bạc, gương mặt in đầy những vết nhăn khắc khổ cùng với rỗ, dường như trước giờ chưa từng được chủ nhân nó săn sóc cẩn thận. chắc hẳn cả nửa đời bà chưa có một ngày được sống sung sướng. Bà gửi gắm hy vọng cả đời mình vào đứa con trai, cố gắng hết sức mình để cho con trai có những điều kiện tốt nhất. Cho dù đứa con thấy công việc của bà khiến nó xấu hổ, mất mặt, nhưng bà vẫn cứ yêu nó. thậm chí Bức tranh chữ thập trong tay bà cũng chẳng phải để trao lên phòng khách nhà mình cho đẹp, mà bà định mang nó bán đi. Bà lấy tiền, tích còn lại, đợi đến mùa đông là có thể mua được áo khoác mới cho con trai rồi. Dư Tô đưa mắt nhìn đi nơi khác, khẽ khẽ thở dài một hơi. Thật ra nhiều khi nhân chứng không chịu đứng ra làm chứng, cũng là vì có nỗi khổ riêng. Người ta là cán bộ cấp quốc gia, bà thì lại chỉ là một quản lý ký túc nhỏ bé. Trừ việc đáp ứng với điều kiện của đối phương ra Bà còn biết phải làm sao chứ Có nhiều lúc Chuyện không thể cứ rõ ràng Hoặc đen hoặc trắng Nếu không đồng ý với nhà họ ngô Không chỉ có mình bà phải chịu uy hiếp Mà chỉ e đến đứa con trai bà yêu thương nhất Cũng đừng nghĩ yên thần nổi Nhà họ ngô Hoàn toàn có thể dùng tương lai của đứa con trai Để uy hiếp bà Nhưng chắc chắn Nỗi khổ này bà sẽ không kể cho con nghe Do bà không muốn có vẻ ai nấy vì mình Suy cho cùng, kẻ đáng trách trong vụ án này là những tên quyền cao chức trọng cấu kết với nhau làm điều ác, chứ không phải những nhân vật bé nhỏ tựa hạt cát như người phụ nữ này. Nhưng, tự oánh đã trở thành oan hồn, thành ma ác. Mà ma ác thì không phân biệt đúng sai. Nếu không thể đưa một NPC tự oánh muốn sát hại đến cho cô ta, vậy người chết sẽ là chính các người chơi. Vậy đương nhiên bọn họ sẽ chọn, để kẻ khác chết thay mình. Cũng sắp đến bảy giờ tối rồi Nhà ăn thương người đi nhiều Khi bước lại cửa ra vào Cô thấy mọi người đã có mặt tự bao giờ Phong Đình đã kể cho mọi người nghe về manh mối Mà Dư Tô và Ngô Băng tìm được trong ký túc xá Trong đó có cả Trung Liêm Vì vậy mà lúc này nét mặt mọi người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều Thấy Dư Tô bước lại Vương Đại Long bèn cười với cô Cô được lắm Hôm nay cô lập công lớn rồi đấy Dư Tô lắc đầu lứt nhìn Ngô Băng rồi trầm dặm. Người lập công là Ngô Băng mới đúng. Ngô Băng giết chết Mã Duy Duy, các người chơi mới có thể đạt được thêm một gợi ý trong ngày hôm nay, tìm được manh mối chủ chốt. Dù biết rằng nói thế này thì không hay, nhưng cái chết của Mã Duy Duy thực sự đã giúp ích rất nhiều cho những người chơi còn sống sót. Dư tổ không thể làm được những chuyện giống Ngô Băng, chủ động sát hại các người chơi khác, nhưng cô cũng không có tư cách chỉ trích Ngô Băng vừa lập công lớn, Trước đó Dư Tô từng đọc rất nhiều bài đăng trong mục kinh nghiệm của ứng dụng. Từ những bài viết đấy, từ lâu cô đã hiểu rằng mình có thể gặp được bất cứ loại người nào trong trò chơi. Thực ra thì kiểu người như ngô băng cũng chẳng phải ít. Chẳng qua đây mới chỉ là lần đầu Dư Tô bắt gặp dạng người như ngô băng mà thôi. Những màn chơi Dư Tô tham gia càng nhiều lên thì cô sẽ càng dễ gặp phải những người như vậy. Ngô băng dù có bất cứ bất chấp thủ đoạn thì cũng không thể phủ nhận được kết quả tốt đẹp. cô ta mắng lại. chẳng phải mọi người cũng hùa theo tận hưởng thành quả của ngô băng đó sao? nếu cô ta không giết mã duy duy, trước khi nhận được gợi ý mới, thì chắc chắn các người chơi đều sẽ không nghĩ tới việc kiểm tra căn ký túc năm nghìn vì vụ án đã xảy ra được 3 năm rồi. ai nghĩ đã 3 năm trôi qua mà còn có thể tìm được manh mối tại hiện trường chứ? vì vậy nên trừ khi ngô băng có ý động tay động chân với dư thô hoặc đồng đội của cô. Cô cũng sẽ không vì Ngô Băng đã sát hại Mã Duy Duy mà động đến Ngô Băng. Cùng lắm, cũng chỉ gia tăng cảnh giác với cô ta mà thôi. Vương Đại Long nói. Chúng ta ăn cơm trước đi, sau đó chơi nhau ra gọi điện thoại cho người thân. Lừa bọn họ tới trường, trước đã rồi hãy tính sau. Bạch Thiên vốn từ đầu chi cuối im như ngậm hồ thị, đột nhiên là hưng phấn cất lời. Nếu bọn họ không tới, thì chúng ta đi bắt bọn họ đi. Long Di Tô thẩm nghĩ. May mà tên này là đồng đội chứ không phải kẻ thù Các người chơi cùng tới quầy mua cơm tối Ngô Băng đứng cuối đoàn người Nên bưng cơm về hơi chậm Trước khi về tới chỗ ngồi Dư tô ho nhẹ rồi nhìn Trung Liêm Cười nói Lúc nãy khi tìm đầu mối ở ký túc Ngô Băng còn nói với tôi Chú là bạn trai của ấy Chắc không phải là thật đâu đấy chứ Miếng cơm vừa bỏ vào miệng của Trung Liêm Đã phun bắn ra ngoài Không đương nhiên là không phải rồi Làm sao có thể như vậy được chứ Dư Tô híp mắt cười Không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu ăn cơm Câu trả lời của Trung Liêm Đã chứng thực suy đoán của Dư Tô Quả đứng ông ta và Ngô Băng Đã lập đội tham gia màn chơi này Nếu không quen nhau Câu trả lời theo bản năng của Trung Liêm Sẽ không phải lời của ông ta vừa thốt Nếu như vậy Tính thêm hai người chết là Mã Duy Duy Và Vệ Nghị Số lượng các người chơi tư đậu nhiệm vụ Cũng chỉ có bốn người Nhiệm vụ bốn người, chắc chắn độ khó cũng sẽ không cao tới như vậy. Nhưng độ khó nhiệm vụ cũng sẽ căn cứ vào số lượng người chơi mà gia giảm thay đổi. Với độ khó nguyên bản, có lẽ sẽ không có người chết ngay từ đêm đầu. Khi Ngô Băng bưng khai thức ăn tới, Trung Liêm bèn nháy mắt với cô ta, tỏ ý những người khác gần như đều đã biết bọn họ là đồng đội rồi. Trong nhà ăn không có người, các người chơi bèn vừa ăn vừa bàn bạc hướng đi tiếp theo. Đầu tiên là mục tiêu tối nay, chỉ có thể là quản lý ký túc xá, sống ngay trong khuôn viên trường. Chuyện này phải nhờ Trung Liêm lượt bà tới. Trung Liêm vốn là con trai của người phụ nữ này, nói gì bà cũng sẽ nghe. Đương nhiên, tìm lý do gì khiến người ta có thể lúc nửa đêm tìm tới giảng đường cũng là một chuyện cần phải suy nghĩ cẩn thận. Bạch Thiên trò Trung Liêm nói, tôi có thể kề ra vào cổ ông ta, ép ấy phải tới. Dư tô gật đầu Ý hay Vương Đại Long run run khóe miệng Cậu định dùng dao cắt luôn cổ ông chú này à Không tôi không muốn Anh ta dùng sức xiên mạnh một miếng gà rán Đưa vào miệng nhai thật kỹ Nhìn Trung Liêm về mặt vô cảm Trung Liêm cảm thấy tay mình nổi đầy xa gà Ông ta sờ cánh tay mình theo bản năng Khẽ hò một tiếng rồi nói Có vẻ chuyện này cũng rất dễ thôi Một mình tôi làm là được rồi Không cần mọi người phải giúp đỡ đâu. Phong Đình buông thiệp, cầm rẽ ăn lau sạch khói miệng, rồi nói với Dư Tô. Ăn xong chưa? Đi với tôi. Dư Tô ngỡ ngàng, đứng dậy theo Phong Đình ra ngoài. Ngoài nhà ăn có mấy chiếc ghế xài. Hai người chọn một cái rồi ngồi xuống. Lúc này Phong Đình mới hỏi. Sau đó không tìm được gì sao? Dư Tô hơi chuột dạ, không dám nhìn thằng Phong Đình. Sếp, tôi biết sai rồi. về sau tôi tuyệt đối sẽ không phạm phải loại sai lầm thế này nữa. Phong Đình cười. Tôi còn chưa mắng cô, cô đã nhận sai trước rồi. chồng dáng vẻ cúi thấp đầu nhận sai của dư tô, hệt như đứa nhóc tiểu học vừa phạm lỗi. Phong Đình vốn định dạy dỗ cô mấy câu, giờ cũng đành nuốt chừng trở lại. Phong Đình dây chán. Thôi, cô biết sai là được rồi. bình thường cũng không thể có hai đầu mối cùng xuất hiện một nơi được trừ khi ứng dụng bị lỗi tôi nhắc cô quay lại cũng là để dạy bảo cô thôi sau này đừng có giả vờ đáng nhiều nữa phong đình nói không đáng yêu chút nào đâu sếp vui là tốt rồi người làm sai không có tư cách phản bác một bàn tay gõ lên đỉnh đầu dư tô cô ngẩng đầu thấy phong đình cười hiếp mắt nói gõ một cái nghe xem có tiếng nước chảy không Phong Đình đứng dậy, dợm bước quay về nhà ăn. Dư Tô nhìn chồng chọc bóng đường anh. Não anh mới uống nước đấy. Phong Đình quay đầu lại. Cô nói cái gì cơ? Dư Tô nói. Tôi bảo não tôi uống nước. Phong Đình cười tin mắt. Cô biết ưu điểm của mình là gì không? Đẹp chăng? Phong Đình nhớ mày. Lúc nãy, tôi vẫn định bảo cô rất biết người biết ta. Nhưng giờ có vẻ không phải rồi. Khi về tới nhà ăn, Vương Đại Long vừa thấy Dư Tô đã chơi diễu. <cười> Cổ tức từ nỗi mặt phổng ra như con cá nóc rồi. <cười> Dư Tô không còn nói gì. Trừ trung liêm, các người chơi đều đã bàn xong thứ tự cho cả nhóm. Bọn họ sẽ bắt đầu gọi điện thoại về cho người thân theo thứ tự này. Dư Tô là người đầu tiên, trước khi bấm số cho người mẹ phóng viên của điển tinh. Cô suy nghĩ, chuẩn bị một cái cớ thật kinh kẽ. Theo nhiều tin tức thu thập được trước đó, Điền Tinh là một cô gái nhút nhát. Chỉ cần bảo mẹ Điền Tinh rằng cô sợ, muốn nghỉ học về nhà, chắc hẳn bà sẽ đồng ý. Nhưng đồng ý là một chuyện, tự mình tới trường đón cô lại là một chuyện khác. Chuyện tiến triển theo hướng không hề suôn sẻ, vì mẹ Điền Tinh đang mang thai, không tiện tới trường. Trong điện thoại bà cũng chỉ nói để ngày mai bố đi làm về sẽ tới đón cô. Dư Tô chỉ đành lùi kế hoạch về nhà lại. nói đột nhiên nhớ ra gần đây cô có một tiết học rất quan trọng phải thêm mấy ngày nữa mới về nhà được theo thứ tự phong đình là người thứ hai sau khi dư tổ thất bại anh buộc phải gọi người nhà mình đến vào ngày mai chuyện của phong đình rất thuận lợi vì anh nhận vai diễn con trai giàng vinh ngụy dù giờ giàng vinh ngụy không ở trường nhưng ngày mai lại có tiết dạy phong đình đã xác định qua điện thoại rồi chắc chắn ngày mai giàng vinh ngụy sẽ có mặt tại trường học đến lúc đó Phong Đình chỉ cần nghĩ bừa một lý do nào đó là có thể lừa ông ta tới rồi. Nhưng đó cũng là chuyện của sáng mai. Tiếp tàu đó, buộc họ vẫn phải tìm cách để giữ ông ta lại trường, cho đến tận rạng sáng. Trong tất cả những người này, Dư Tô cảm thấy chỉ có hai kẻ là đáng chơi nhất. Một là người nhỏ ngô, một là vị giảng viên họ ngụy này. Kẻ trộm hóa chất trong ngô hi chính là ông ta. Thậm chí Dư Tô còn nhớ rằng Khi Ngô Hy nhờ ông ta giúp Hai người cũng đã bàn bạc tính toán với nhau cả rồi Nếu xảy ra chuyện Sẽ đổ hết tội đến đầu tử oánh Nếu không Trên đời này có bao nhiêu thứ có thể hại trên người Tại sao lại cứ phải chọn chất độc này chứ Người thứ ba gọi điện thoại về là Bạch Thiên Sắc mặt anh ta vẫn cứ lạnh tanh Mà dùng giọng điệu ngập tràn vui vẻ Nói về đầu dây bên kia Bố ơi Mai bố có trường không Không à Vậy bố tới trường được không Trước 12 giờ đêm mai là được. À, còn có chuyện quan trọng muốn nói với bố. Chuyện rất quan trọng đấy. Bố con mình gặp nhau rồi nói nhé. Dư tôi chỉ sợ, anh ta sẽ thốt nên câu. Ông không tới, tôi chám chết ông đấy. Nhưng mày là chuyện này không hề xảy ra. Anh ta cố máy, gật đầu với những người chơi khác. Ông ta sẽ tới. Người tiếp theo là Vương Đại Long. vai diễn của anh ta là em trai của nữ nghiên cứu sinh. Mà cô nghiên cứu sinh này đã bảo vệ xong, rơi trường từ lâu rồi. Nhưng may là cô ta sống ở thành phố này, nếu không chuyện sẽ rất phiền phức. Lần này coi như cũng thuận lợi, vì ba ngày sau là ngày nghỉ cuối tuần, nên cô nghiên cứu sinh vừa khéo cũng có thời gian rảnh. Trung liềm không cần gọi điện nữa, cuối cùng chỉ còn lại mình Ngô Băng. Ngô Băng bật điện thoại, mở danh bạ ra, rồi hỏi với vẻ bối rối. Tôi nên gọi cho ai bây giờ? Ngô Hi, hung thủ của vụ án đầu độc đã rời đất nước này từ 3 năm trước. Đương nhiên cô ta không thể xuất hiện được. Mà những người còn lại của nhà họ Ngô lại đều biết đến vụ việc kia. Lần trước Ngô Băng gọi điện cho người có tiền mẹ trong danh bạ Lúc nói chuyện với người này, Ngô Băng có nghe, chỗ dựa vững chắc của nhà họ Ngô chính là ông chú hai của Ngô Băng và Ngô Hi. Một nhân vật lớn như vậy đương nhiên sẽ không tự mình nhúng tay vào vụ án 3 năm trước. Nhưng một lời ông ta tùy tiện buông ra thôi, cũng mang theo sức ảnh hưởng cực lớn. Vậy nên ông ta cũng chính là một trong những kẻ tự oanh muôn giết chết. Vì có lớp trên dìu dắt mà phần lớn người nhà họ Ngô đều tham gia chính trường. Dù rằng không đạt được đến trình độ như chú hai, nhưng cũng đều là nhân vật lớn đếm được trên đầu ngón tay trong thành phố. Người tự mình xử lý vụ án đầu độc chính là bố ruột của hung thủ Ngô Hy. Cũng là bác cả cùng Ngô Băng Mối quan hệ máu mù này Thường cũng không đến mức quá thân thiết được Ngô Băng muốn tìm lý do Lừa người này tới Cũng không phải chuyện dễ dàng cho Cam Không chọn được mục tiêu hoàn hảo nhất Thì cũng phải chọn thay Bằng một phương án phù hợp Bố mẹ Ngô Băng cũng rất tường tận Vụ án 3 năm trước Có lẽ họ cũng có thể Được tính vào mục tiêu nhiệm vụ Còn nếu không được tính thì sao Suy nghĩ một hồi Cũng chưa thể tìm ra được cách nào tốt hơn. Dư tôi nói. Thật ra chuyện chắc cũng không khó thế vậy. Giờ cô đừng có nóng. Ngày mai lại gọi điện cho ông ta. Bảo trong trường lại có người chết. Thêm cả hai người chơi mới bỏ mạng hôm nay. Cô hoàn toàn có thể nói với ông ta. Vụ tự sát liên hoàn là do tự ánh chết ba năm trước. Giờ quay lại báo thù. từ lúc đó, chắc ông ta cũng sẽ phải tới trường một chuyến. Nếu ông ta không chịu tới... Thì cô cứ gọi cho bố mẹ mình Khóc thảm thương được bao nhiêu thì khóc Để bố mẹ cô tạo áp lực cho ông ta Dù sao chuyện ngô băng giỏi nhất Vẫn là khóc mà Thế là mọi chuyện tạm thời được quyết định xong xuôi Các người chơi Lại đi dạo một vòng quanh trường học Vương Đại Long nói Lúc chơi bút tiên Chúng ta chỉ tùy tiện tìm một căn phòng học Khi nào bắt chói được NPC lại Ta cứ tiến hành trò chơi Ngay giấu là được rồi Dư Tô gần đầu nói, đúng vậy, nhiệm vụ không hề hạn chế địa điểm chơi bút tiên. Tới khoảng 10 rưỡi tối, Trung Liêm bèn gọi điện cho quản lý ký túc. Khi anh ta đề cập tới việc mình có chuyện quan trọng cần tìm mẹ, do buộc phải ở lại phòng quản lý vào buổi tối, nên bà đã từ chối. Nhưng Trung Liêm cũng không từ bỏ, mồm mép một lúc cuối cùng cũng có thể thuyết phục được người phụ nữ này ra gặp mình vào 11 rưỡi. Để đề phòng trường hợp có sự cố bất ngờ Các người chơi bèn đứng đợi cách ký túc xa nữ Một khoảng cách không mấy xa Tới khi thấy quản lý ký túc bước ra khỏi cổng vào Lúc 11 giờ 20 phút hơn Bọn họ mới vội tàn ra Trung liêm đứng gần đó chờ bà Nói với bà vài câu Người phụ nữ toàn quay người trở về ký túc Đã bị Trung liêm kéo lại ngay Dư Tô đứng từ đằng xa nhìn thấy Trung liêm tựa đầu vào vai người phụ nữ Điệu bộ hệt như một đứa con trai đang làm nũng mẹ. Nhưng hình ảnh ông chú trung niên của người này lại khiến cảnh tượng vừa quái dị, lại vừa khôi hài. Những người chơi khác tiến thẳng vào trong phòng học, dọn đống dây bút đã chuẩn bị xong từ trước lên trên bàn. Rồi đưa đoạn dây thừng được bệnh lại, từ vải cho Bạch Thiên, cùng đợi quản lý kỹ thúc tới. Bạch Thiên đứng cạnh cửa, vọng ra ngoài với vẻ mặt đầy hào hức kỳ vọng. Lúc người phụ nữ bị trung liêm nửa lôi kéo vào trong cửa anh ta bèn trọng ngay cuộn dây vào đầu bà ta. Trung liêm màu chóng quay người lại hợp lục cùng Bạch Thiên chói người phụ nữ đang tròn bán lại rồi nhét một vớ vải vào trong miệng bà. Người phụ nữ này không thể ngờ sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Tới khi bà thấy rõ đám người chơi trong phòng mới trợt kinh hãi chưa mắt. Sau đó ánh mắt chỉ chân chân hướng về con trai của mình. Giờ phút này đây Bà không còn tâm trí nào mà để tâm tới những kẻ khác. Suy nghĩ duy nhất trong đầu bà chỉ là tại sao con trai ruột của mình lại cùng những kẻ khác chói bà lại chứ. Đương nhiên, bà sẽ không thể hiểu được lý do mà con trai bà cũng sẽ không giải thích cho bà nghe. Người phụ nữ bị trói chơi một chiếc ghế cạnh bàn học. Các người chơi ngồi vây quanh một chiếc bàn khác. Khi đồng hồ vượt điểm không giờ, đám người chơi bèn cùng lấy ngón tay kèm lấy chiếc bút. ván trời bút tiền thứ hai đã bắt đầu rồi cũng vẫn là cái gọi hồn ấy sau khi lặp lại mấy lần gọi chiếc bút trong tay họ bắt đầu động đậy chậm chậm vẽ một vòng tròn trên giấy ngay lúc này dư tô chợt nghe thấy tiếng ù ớ của người phụ nữ quản lý ký túc vang lên miệng bà bị nhét rẻ, không thể kêu thành lời nhưng âm lượng bà phát ra không hề nhỏ có vẻ đã vô cùng sợ hãi dư tô ngẩng đầu nhìn phong đình và vương đại long ngồi cạnh thầy ánh mắt bọn họ vẫn hướng xuống mặt giấy không buồn quay đầu nhìn người phụ nữ này bút tiên bút tiên đây chính là tâm nguyện của cô sao ngô bằng cất lời dùng giọng điệu êm ái trước sau nhiều một hỏi một câu đầu tiên tối qua mọi người không hay biết quy tắc cụ thể của màn chơi cũng không dám hỏi những câu hữu dụng nhưng hôm nay bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này nữa ngòi bút dần dần dịch tới chữ đúng rồi vẽ một vòng tròn bao quanh Câu hỏi thứ hai là cuộc trung liêm. Nếu mỗi người chơi chúng tôi, đem tới đây một kẻ cô muốn giết, có vài trò chơi sẽ được hoàn thành không? Câu trả lời vẫn là đúng. Người thứ ba là Vương Đại Long. Anh ta hỏi một câu vô cùng quan trọng. Trong số những người chơi còn sống, có kẻ phản bội không? Trước bút trong tay bọn họ, chậm chạp dịch lại chữ không, rồi vẽ một vòng tròn. Người thứ tư là Phong Đình. Anh hỏi. Đêm này có người chơi nào phải chết không? Đáp án tiếp tục là không. Người cuối cùng là Dư Tô. Cô đưa mắt nhìn từng người chơi một, cân nhắc một hồi rồi hỏi. Bút tiên, nếu trong số chúng tôi có người không thể đưa mục tiêu cô cần tới, mà những người chơi khác đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Khi này chúng tôi giết kẻ đó, liệu có tính là hoàn thành nhiệm vụ không? Chiếc bút trong tay bọn họ khựng lại trong chốc nát, rồi lại từ từ khoanh vào chữ đúng. Sau khi mỗi người đều đã hỏi xong câu hỏi của mình, Ngô Bằng bèn thở ra một hơi, thấp giọng. "Được rồi, chúng ta tiện bút tiền đi thôi." "Đợi đã, tôi còn một câu." Lời Ngô Băng còn chưa dứt, đột nhiên Phong Đình đã chờ cất giọng. Anh nhìn chằm chằm cây bút trong tay cùng các người chơi, trầm giọng. "Câu hỏi của tôi là, hiện giờ kẻ đang trả lời câu hỏi của bọn tôi, có thật là bút tiền không?" Lời của tác giả Viết tới đây, tôi lại nhớ lại một sự kiện tâm linh mình gặp phải hồi trước. Khi còn ở trường học, tôi sẽ kể sơ cho mọi người nghe. Lúc mới vào năm học, ký túc xá bọn tôi có đợt tổng vệ sinh. Các phòng được dọn dẹp sạch sẽ cả rồi. Sau khi ở được vài ngày, tôi và một người bạn cùng ngồi trước bàn máy tính xem tivi. Bạn tôi mới khom lưng, lấy một cái bình giữ nhiệt trong ngăn bàn ra. Sau đó đột nhiên thét lên một tiếng. Tôi vừa cúi đầu nhìn, đã thấy trong ngăn bàn có một mớ tắp. Một mớ tóc đen. Tôi và bạn sợ quá chạy u ra ngoài. Ngồi một lúc ngoài cửa. Chủ nhiệm lớp tôi vừa khéo đi ngang qua. Bọn tôi bèn kể chuyện này cho thầy ấy nghe. Thầy ấy mới bè một cành cây ở ngoài xuống. Vừa khéo, đây là một cành đào. Xong thầy cùng bọn tôi vào ký túc xem. Thầy ấy dùng cành cây hất mớ tóc ra, rồi nhảy bắn về phía cửa phòng ngay. Thò đầu vào nói với chúng tôi hồi trước. Ở đây người ta mở tiệm làm tóc nên mới có tóc. Tôi và bạn, ai lại mở tiệm làm tóc trong vòng ký túc chứ? Sau khi đi rồi, tôi mới để ý, không hiểu thế nào mà mỡ tóc bị thầy hất ra ngoài lại biến thành màu tóc nhuộm, là màu vàng đỏ. Lúc nãy rõ ràng là màu đen, nhưng cũng có thể là do ánh đèn. Sau đó có hôm tôi về phòng sớm hơn mọi khi, tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy trong phòng vang lên tiếng nói chuyện của một người phụ nữ và một đứa bé. Có lần chúng tôi bàn nhau đi mua tiền giấy về đốt. lúc đó hình như đang có lễ gì đó tôi cũng quên mất bọn tôi đi rất xa mới tìm được nơi bán vàng mã và nhang đèn bèn mua một ít về buổi tối ngồi ngoài ban công hóa vàng lạ nhất là còn chưa đốt xong tôi đã thấy trên nền đất xuất hiện rất nhiều dấu chân của một đứa trẻ ban công kỳ túc chúng tôi làm bằng xi măng không nát sàn cái dấu chân đó cứ ướt nhạp nước trông cực kỳ rõ ràng hơn nữa Trong chủ nhân dấu chân chắc cũng chỉ chừng sáu bảy tuổi, vậy nên chắc chắn đó không phải là người trong vòng bọn tôi rồi. Chúng tôi suýt đã sợ chết khiếp. Bọn tôi còn từng bị ma nhập, nhưng chuyện cũng mơ hồ quá nên tôi không kể. Về sau người ở phòng bên cạnh chuyển đi, bọn tôi bèn đổi phòng luôn. Đại khái là vậy đấy. Còn rốt cuộc có thật là ma hay không, hay do tôi bịa, thì phải xem mọi người có muốn tin hay không. Giây phút này. Dường như cả không gian đã ngưng động lại. Phong Đình vừa mới xuất lời, chiếc bút trong tay của bọn họ đã chợt run run. Tất cả mọi người đều thấy rõ cơn rung động từ chiếc bút chuyển tới nơi đầu ngón tay mình. Nếu thực sự có người đang điều khiển chiếc bút, sau khi mọi người đã hỏi xong hết phần của mình, cái này chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thả lòng mất cảnh giác. Lúc này Phong Đình lại bất ngờ đưa ra một câu hỏi oái oăm. Cái kia hẳn sẽ hoảng hốt mà lộ ra những sơ hở nhỏ. Mà điều khiến bọn họ càng thêm chắc chắn, ván bút tiên này có vấn đề. Đó là phải mất hai ba giây, chiếc bút mới dịch chuyển, vẽ một vòng tròn bao quanh chữ đúng. Chỉ hai ba giây này thôi cũng đã đủ rồi. dư tô nhìn ngô băng chầm chằm, Vương Đại Long dùng ánh mắt khóa chặt lấy trung liêm. Nhưng không hề thấy vẻ trột dạ trên gương mặt hai người. Không nhìn ra được rốt cuộc kẻ đó là ai, nhưng chắc chắn phải là có. Mà hai kẻ này lại là đồng đội của nhau. Trong tình hình này, có vẻ mối quan hệ giữa Ngô Băng và Trung Liêm chưa nảy sinh mâu thuẫn. Hoặc là kẻ phản bội không nói cho đồng đội thân phận của mình. Hoặc là bọn họ đã thỏa thuận, thống nhất ý kiến với nhau. Nếu không, chỉ cần người cùng phe với bọn họ chủ động tố giác kẻ phản bội đã bại lộ thân phận từ lâu rồi. Tóm lại, tình huống hiện giờ cũng đã rất rõ ràng rồi. Các người chơi chìm vào lặng im trong vài giây ngắn ngủi. Ngô Băng cất chất giọng mềm mỏng. Câu hỏi này kỳ lạ quá. Dù có hỏi, cũng không có được kết quả mình muốn. Như vậy chẳng phải hỏi cũng bằng không sao? Có còn ai có câu hỏi khác không? vẻ mặt cô ta không chút khác biệt so với lúc thường ngày. Trông vừa nhu nhược, lại vừa vô tội. Nếu không ai muốn hỏi nữa, thì chúng ta mau kết thúc trò chơi đi thôi. Những người khác, bao gồm cả Trung Liêm, đều không nói một lời. Rồi sau đó màn chơi bút tiền hôm nay kết thúc. Trong tiếng đồng lời chú, tiếng bút tiên của một mình ngô băng. Từ lúc này dư tô mới quay đầu nhìn người phụ nữ bị trói bên cạnh. Người phụ nữ đã sợ tới bất tỉnh, Bà mất hết sức lực, mệt mỏi gục đầu xuống vai. Dưới đất còn thấy lấm tầm mấy giọt nước. Trung liềm hỏi. Cởi trói rồi để bấy ở lại đây. Chúng ta về nghỉ người đã. xăm mai là biết kết quả? Vương Đại Long bước lại. Cởi dây trói cho quản lý ký túc. Dư Tô suy nghĩ một lát Rồi cầm bút viết lên trên mặt giấy năm chữ Giết người Đền mạng Từ Sau đó cô nhét tờ giấy vào áo người phụ nữ nọ Làm xong cô bèn nhìn Ngô bằng nói Có tờ giấy này rồi Ngày mai gọi điện cho bác cả cô Chắc hẳn ông ta sẽ đồng ý thế trường. Ngô bằng cười gật đầu nói Chắc là sẽ ổn thôi Cô thông minh quá Đám người chơi quay gót về ký túc Lúc này khi Dư Tô trở về phòng mình, trong phòng lại không còn vẻ vắng lặng trông hoác như đêm qua. Vừa bước tới cửa, cô đã thấy bên trong quánh đèn mờ mờ. Sau khi khẽ khàng mở cửa bước vào, cô thấy trên giường phía tay trái quay đầu vào lô ra. Có chiếc đèn bàn đang lập lòe ánh sáng. Một cô gái trẻ tuổi đang tựa vào gối, tay cầm di động, ngón tay cứ gõ tành tách, có vẻ như đang chơi game. Nhờ thể lực vượt trội của mình, Mà Dư Tô thấy rõ hai chiếc giường còn lại Cũng có người Nhưng bọn họ đều đã ngủ mất rồi Chỉ có đầu lộ ra khỏi lớp chăn Dư Tô giòn rén Bước tới nhà vệ sinh Lúc đi ngang qua giường cô gái còn đang thức Cô này mới nhìn Dư Tô Rồi dùng giọng điệu như bộc bề trên gọi Dư Tô Đứng lại Dư Tô ngừng bước Ngừng đầu nhìn cô ta Cô gái này buông điện thoại xuống Ngồi thẳng dậy Dư Tô cúi đầu nhìn cô ta Tấy cô gái này nở một nụ cười kỳ quái chất đầy vẻ trầm trọng thậm chí còn hiển hiện niềm vui sướng quái lạ công chúa nhỏ hôm qua cô ở một mình một phòng thế thế nào chưa sợ chết khiếp à dư tô nhớ là trong điện thoại nữ nhà báo nọ có nói điển tinh rất rát ngan chắc vì nguyên do này mà cô gái trước mặt mới không thích điển tinh dư tô không buồn cãi nhau với cô ta dù sao cô cũng chẳng phải điển tinh Cô ử một tiếng rồi bước vào nhà vệ sinh. Ngoài phòng có hai người đang ngủ. Dư tô không dám mở nước tắm mà chỉ lau qua người rồi ra ngay. Cô gái kia vẫn còn đang chơi game. Lúc dư tô bước qua, cô ta không thèm nể năng mà hừ lạnh một tiếng. Khéo thế nào mà giường dư tô lại liền với giường cô gái kia. Dư tô vừa bỏ lên giường xong, cô gái nọ đã ngước mắt để lườm cô từ xa nói miệng. Bình thường thấy cái gì cũng sợ cuống cả lên. quyền rũ cả một đám đàn ông. Thế mà giờ bọn mình ngủ một phòng mà không sợ chết hiếp sao? Cô gái này không có chuyện gì khác để làm sao. Cứ chơi game của mình đi, không được à? Dư tô thấy cô gái này hơi âu trĩ. Đối diện với cô ta, dư tô lười đến mức chẳng buồn đáp trả. Nhưng cô ta lại vẫn cứ thấp giọng cười cợt chơi giễu. Dư tô mở di động, thấy có rất nhiều tin nhắn mới đến từ nhóm chat nhỏ. Bạch Thiên, Dư Tô, mai cô mang dao đến cho tôi mượn. Vương Đại Long, cậu định làm gì? Bạch Thiên tiếp, giết kẻ phản bội, kết thúc trò chơi. Vương Đại Long tiếp tục, cậu biết kẻ phản bội à? Bạch Thiên nói, bọn họ là một đội, giết cả hai là được mà. Vương Đại Long tiếp tục, đại ca ơi, anh bình tĩnh lại giúp tôi với. Nhiệm vụ lần này là đưa người đến cho tự oánh báo thủ, nhưng chúng ta vẫn chưa biết... Liệu có phải người chơi còn sống đưa mục tiêu nhiệm vụ của mình tới là được không? Nếu không phải, vậy ta giết bọn họ rồi. Không còn ai lựa được người thân của họ tới đây nữa. Như vậy ta mất nhiều hơn được đấy. Phong Đình gửi hình ảnh liên tiếp ba hình ảnh. Bạch Thiên và Phương Đại Long im lặng. Dư Tô mở ảnh ra. Trong đầu xuất hiện một hàng dấu hỏi. Đây là cái đầu quỷ gì vậy? Đây là hình chụp màn hình điện thoại chat riêng. đoạn chất này được chụp từ máy phong đình người nhắn tin vanh là ngô bằng ngô bằng nói anh ngụy anh ngủ chưa em có chuyện quan trọng muốn nói với anh phong đình gửi lại dấu hỏi chấm ngô bằng nói không làm phiền anh và bạn gái nói chuyện với nhau chứ phong đình hỏi bạn gái sao ngô bằng điếp à hôm nay điển tinh bảo bảo em hai người yêu nhau chẳng lẽ không phải sao Đọc tới đây, Dư Tô cảm thấy hôm nay quả là một ngày tồi tệ cùng cực. Phong Đình nói. Cô có chuyện gì không? Ngô bằng đáp. Thật ra em muốn hỏi, anh đã tham gia hội nhóm nào chưa? Phong Đình vẫn chưa trả lời cô ta. Anh chụp màn hình toàn bộ đoạn chat này rồi gửi cho cả nhóm. Vương Đại Long nói. Sếp, anh trả lời cô ta mau lên đi. Bách Thiên đáp. Hai người yêu nhau từ bao giờ vậy? Dư Tô nói. Tôi chưa từng nói như vậy nhá. Là cô ta bịa ra đấy. Phong đỉnh tiếp. Cũng đã có đính hôn rồi còn gì. Đâu phải là bạn gái. Phải không hả hôn thế. Vương Đại Lòng nói. Chúng ta bàn chuyện nghiêm túc đi được không? Dư Tô. Rốt cuộc cô ta định làm gì? Cô ta tỏ ý như vậy. Có vẻ không phải kẻ phản bội. Có phải cô ta cố ý không? Một người chơi phải đối địch cùng với bốn người trong nhiệm vụ nào. Có thể con lòng dạ Mà mời người ta tham gia hội chứ Vậy nên Lúc này cô ta tỏ ý tuyển thành viên Là vì muốn mọi người nghĩ Bọn họ cùng một phe sao Phong Đình im lặng hồi lâu Chừng vài phút sau Mới lại gửi thêm một bức ảnh mới Ngô Bằng nói Hội của tôi dân lớn Có rất nhiều người chơi cũ Kinh nghiệm rất phong phú Nếu mà tham gia được Anh sẽ được hưởng rất nhiều phúc lợi đấy Phong Đình trả lời Sống sót sau nhiệm vụ này Rồi hạng nói nhá Ngô Bằng nói Cũng phải Vậy em không làm mất thời gian quay nữa Nếu mai anh suy nghĩ xong Thì cứ nói về một tiếng nhá Ngủ ngon nhé anh Ngụy. Vương Đại Long nói Chợ chợ Anh Ngụy à Sao cô ta không tới tìm tôi nhỉ Bạch Thiên nói Tại anh xấu đấy Vương Đại Long tiếp tục Cậu thì đẹp Người ta tìm cậu chắc Bạch Thiên gửi hình ảnh Đúng là tìm cả cậu tha thật Đoạn mở đầu giống hệt như tin nhắn gửi cho Phong Đình khi nãy Chỉ thấy ảnh ngụy bằng anh trai Tin nhắn của Ngô Băng cũng mới chỉ gửi gần đây Có lẽ sau khi nói chuyện với Phong Đình xong Cô ta mới tìm đến Bạch Thiên Có lẽ do sợ không cẩn thận nhắn nhầm người Nhưng trong cuộc trò chuyện này Lại không nhắc đến Dư Tô Bạch Thiên còn chưa trả lời Chỉ tích tắc sau Vương Đại Long cũng đã nhận được tin nhắn. Anh ta tán nhảm cùng với Ngô Băng dân lâu. Ngô Băng gọi anh ta là anh lớn ơi. Anh ta bền gọi cô ta là em gái nhỏ. Không biết vẻ mặt của Ngô Băng sau cái màn hình điện thoại đang ra sao nữa. Sau khi bọn họ nói chuyện xong, Dư Tô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đoạn chat cùng với Ngô Băng. Nhưng đợi 10 phút rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Vương Đại Long nói. Có vẻ cô xấu nhất ở đây rồi. Dư Tô không còn lời gì để phản bác. Cô buông điện thoại, trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc, Ngô Bằng có ý gì đây? Hẳn là Ngô Bằng không ngờ rằng, bốn người bọn họ đều là đồng đội. Khi nãy cô ta cũng chỉ lôi Dư Tô ra để thăm dò phong đình. Còn với Bạch Thiên và Vương Đại Long thì không hề đề cập đến cô. Giờ đột nhiên lại nhắn tin cho ba người họ. Liệu có phải cô ta đang muốn mượn việc tuyển thành viên cho hội để gây dựng niềm tin với họ không? Di động của dư tô dùng lên. Phong Đình gửi tin nhắn đến. Tình hình hiện tại rất có lợi cho chúng ta. Cho dù hai bọn họ đều là kẻ phản bội đi chăng nữa, thì cũng là hai đấu với bốn. Bọn họ không đánh lại được chúng ta. Chỉ cần chúng ta đừng tách nho sang là được. Vương Đại Long nói. Giờ tôi đang thắc mắc một vấn đề này. Ví dụ hôm nay tôi mang cô nghiên cứu sinh kia đến để tự oánh báo thủ thành công. Vậy trong màn chơi tôi mai nếu không qua được đưa đến mục tiêu nhiệm vụ tới, tôi vẫn sẽ được tính trong số người chơi bị bút tiền chọn ngẫu nhiên giết sao. hiện giờ những người chơi khác cũng đều không rõ câu trả lời. lúc này bọn họ đang có hai vướng mắc sau đây. vấn đề vương đại long đưa ra chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là bạch thiên và vương đại long đã bàn đến khi nãy. nếu bọn họ giết luôn cả ngô băng và trung liêm. Liệu cục diện màn chơi sẽ thành ra thế nào? Nếu mỗi người chơi còn sống Đưa ra một mục tiêu nhiệm vụ đến là đủ Vậy dù giết hai kẻ này Dư Tô và đồng đội vẫn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Nhưng nếu chưa kẻ phản bội ra Mỗi người chơi tham gia nhiệm vụ Đều phải đưa một NPC tới Thì chuyện sẽ lại thành ra phiền phức Đặc biệt là ngoại trừ vệ nghị Hiện giờ còn có mã Duy Duy đã thiệt mạng. Vài diễn của cô ta là gì? Hiện vẫn chưa hay rõ càng đừng nói tới việc tìm được mục tiêu của Mã Duy Duy. Vậy nên đề nghị giết sạch cả Ngô Băng lẫn Chu Liêm của Bạch Thiên tạm thời không thể thực hiện. Phong Đình nói, ít ra mảnh mối lá di thư cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy nên đêm nay không người trên học phải chết. Ngày mai chúng ta tiếp tục tìm manh mối, giờ mọi người ngủ đi. Lá di thư của Tử Oánh là do Dư Tô và Ngô Băng cùng tìm ra. Trên mặt giấy có vết nước mắt đã khô từ rất cũ. Cần ký túc lại phủ kín cho bụi. Nếu có kẻ động tay động chân trước khi dư tổ tới nơi, nhất định sẽ để lại những dấu vết khó lấp liếm đi đầu được. Vậy nên chắc chắn bức di thư này là thật. Đã vậy, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ mà bức di thư đưa ra cũng là thật. Hơn nữa, trong trò chơi bút tiền tôi này, không có người chơi nào nhìn thấy hồn ma của tử oánh. Còn quản lý ký túc lại sợ đến bất tỉnh nhân sự. Như vậy, người phụ nữ phải chết đêm nay đã có thể giúp các người chơi sống thêm một ngày rồi. Vì vậy mà đêm nay, Dư Tô ngủ rất ngon. Sáng ngày hôm sau, cô bị cuộc trò chuyện của ba cô gái trong phòng đánh thức. Ba cô gái nọ ngồi trên giường mình, đang thảo luận gì đó. Dư Tô nghe vài câu mới biết tin, quản lý ký túc nhảy đầu tự sát đã bị chuyển khắp diễn đàn trường rồi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi phú Cường vừa gửi đến mọi người, Tập 24 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé! Và mọi người có thể ủng hộ Phúc Cường qua hai cách Qua ví mô mô cũng như là qua tài khoản ngân hàng Thông tin thì Phúc Cường đang để trên màn hình Cảm ơn mọi người rất nhiều Xin chào!